Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 25 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 112 Thất Thế Gia Đế Dương Môn Chẳng lẽ Đột nhiên mẫu đơn lâu chủ Ý thức được cái chuyện gì đó Kêu lên sợ hãi Chẳng lẽ Ngươi nhìn trúng tiểu tử này Lời vừa nói ra Tất cả mọi người đều giật mình Miếng mắt của trác phàm rung lên kêu ra tiếng Nè nè nè Thuốc có thể uống bậy Nhưng mà nói không thể nói bậy được nha Cho dù là mẫu đơn lâu chủ Cũng không có thể tùy ý bịa đặt tổn hại đến danh dự của bổn công tử <cười> Ngươi tổn hại cái danh dự gì Đồ để của ta xem trọng ngươi Ngươi là ăn thiệt thoại cái gì chứ vốn là mẫu đơn lâu chủ Còn tức giận Tiếu đan đan nhìn trúng một tên tiểu tử bốc đồng Không có biết lớn nhỏ Thế nhưng nghe xong lời của Trác Phàm nói Tính bào che lại phát tác. Làm sao Đệ tử của lão nương không xứng như người sao Trong lúc nhất thời Mẫu đơn lâu chủ Tức giận đệ tử không có ánh mắt Giống như bức hôn Trác Phạm vậy Nhìn cái dáng vẻ, Nếu Trác Phàm không có đồng ý Chắc chắn nàng phải ra tay Mặt tiếu đàn đàn càng lúc càng đỏ Đồng thời bởi vì Trác Phạm vội vàng phản đối Trong lòng nàng có một chút cảm giác mất mát lớn tiếng hồ sư phụ ta không có ý kia ngài đừng có đoán mò vậy người có ý gì mẫu Đơn lâu chủ liếc nhìn nàng loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép dương mắt nhìn trác phàm tiểu đan đan trầm ngâm một chút thản nhiên nói chẳng qua ta cảm thấy tiểu tử này chịu vì cô nương kia ra mặt đắc tội với hoa vũ lầu của chúng ta cũng xem là người có tình nghĩa khó có được trong thế gian ta không muốn trên đời này Mất đi một nam nhân tốt như vậy Hắn mà xem là nam nhân tốt hả Mậu đơn lầu chủ khinh thường biểu môi chăm chọc nói Máu xông lên não Thích làm càng làm bậy Giống hệt cái tên trác phàm trong truyền thuyết kia Thực lực không đủ Còn dám đắc tội với thất thế gia Đúng là muốn chết Lần này may mà gặp phải qua Vũ lâu nếu đổi lại mấy cái thế gia kia Đầu hắn đã sớm rơi xuống đất rồi Lần trước Nếu không phải được tổng lâu chủ xúc thủ cứu giúp, hắn đã sớm bị cái tên nghiêm phục kia giết chết. Thì ra là thế, lần trước người từng cứu tống công tử chính là Quynh Thành sao? Mai nhíu lại, thanh qua lâu chủ, nhìn về phía sở Quynh Thành hỏi. Sở Quynh Thành gật đầu thản nhiên nói, chỉ là trùng hợp thôi, sau khi mà trở về, ta liền đem chuyện này nói cho mẫu đơn lâu chủ, để cho nàng quản đệ tử tốt hơn một chút, tránh ra ngoài quấy rối. Dù sao qua Vũ Thành cũng là một nơi duy nhất trong toàn bộ địa quốc. Có nữ nhân nắm quyền. Ta không có muốn ở chỗ này nữ nhân khiến cho nữ nhân khó xử. Đúng rồi. Sau này mẫu đơn nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ. Nghe ra sở Khuynh Thành nói bóng gió. Mẫu đơn lâu chủ cuối người nhận lỗi. Tiểu đan đan cũng bái hạ theo. Khẽ khoát tay sở Khuynh Thành thản nhiên nói. Chuyện đã qua cho qua. hôm nay tụ tập các vị ở cái chỗ này quả thật vì hộ bạo cát đã mất trộm nói xong sở Quynh thành nhìn về phía thanh qua lâu chủ cùng với trác phàm hai người các ngươi nói rõ cái chuyện này một chút đi trác phàm không một chút giấu giếm nói thẳng chuyện này ra dù sao người bị uy hiếp là hắn chủ mưu ở chỗ này các ngươi tìm nàng mà tính sổ là được rồi nghe trác phàm nói xong mẫu đơn lâu chủ cùng với tiếu đan đan không có thể tin các nàng không nghĩ đến thanh qua lâu chủ lại là phản đồ nhìn vẻ mặt phẫn nộ của hai người sở quân thành thản nhiên nói các người đừng có dội thanh qua lâu chủ cũng không phải là thật sự phản bội qua vũ lâu tỷ biết rõ bồ đề tu căn ta mang theo bên người còn để cho tống ngọc đi hộ bảo cát trộm sao nhất định quẩn tình khác đến lúc này sắc mặt của hai người mới giãn ra nhưng mà mẫu đơn lâu chủ dỗ dàng nói Sư tỷ, trong hồ lô này của tỷ có bán thuốc gì, mau nói, mũi thật là muốn biết. Liếc mắt nhìn mọi người, Thanh Qua lâu chủ khẽ thở dài. Thật không có dấu giếm, ba tháng trước trên đường ta trở về qua Vũ Thành, liền đã bị thất thải dân la trưởng của lão tạc Nghiêm Tùng đã thương. Cái gì? Tỷ, tỷ cũng bị hắn đọc sao? Mẫu đơn lâu chủ giật mình, trong nháy mắt vẻ mặt nhăn nhó. Như vậy, một nửa lâu chủ qua vũ lâu bị đọc của hắn khống chế. Hứ, một nửa sao? Thanh hoa lâu chủ cười khổ buồn bã nói Bên trong qua vũ có 15 lâu thì 14 lâu chủ đã bị lão tặc này ám toán. Không thể không nghe lệnh của hắn. Có lẽ cũng chỉ có mẫu đơn ngươi là bình yên vô sự thôi đó. Cái gì? Vừa nghe cái lời này, tất cả mọi người đều sợ hãi. Nếu thật là như vậy, toàn bộ qua vũ lâu đã rơi vào trong tay của độc thủ dược dương khó trách nghiêm phục nói toàn bộ qua vũ lâu đều là của hắn tiểu đan đan thất thần lui lại hai bước mẫu đơn lâu chủ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt trong mắt tản mát vẽ tuyệt vọng nhìn dáng vẻ của các nàng thanh qua như sớm đoán được thất lạc thở dài nếu không phải ta bị quản chế hắn không có đem bí mật động trời này nói cho ta biết Lúc đó ta mới liền suy nghĩ nếu để cho qua vũ lâu bị hắn đoạt đi không bằng thừa cơ trừ khử hắn. Cho nên ta mới giả dờ bảo hắn trộm bồ đề tu căn mới có đô sách. Cho nên ngươi bảo ta đi trộm bồ đề tu căn hả? Cũng không phải là muốn lường gạt ta mà chính là để cho hắn dưới cơn phẫn nộ đem toàn bộ lực chú ý đặt trên người của ta người có thể đánh lén thành công. Thành qua lâu chủ quả nhiên tính toán giỏi Trác Phạm sờ mũi phân tích. Nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên, đã thấy Thanh qua Lâu Chủ kinh ngạc nhìn hắn. Tổng Công Tử nghĩ không ra, ngươi cũng thông minh đó chứ. Không hề giống một tên lỗ mãn như ngày thường. À, ta, ta đoán mò thôi. Trác Phạm gãi đầu, tiếp tục giả vờ ngây ngốc, Trong lòng thở dài một hơi, xém chút lộ rồi. Hắn đồng ngụy trang thành Tống Ngọc, giống là người hành động theo cảm tính. làm sao mà có tâm tư có thể kính đáo được nếu để cho các nàng nhìn thấy đại nạo xảo quyệt cùng thể phách cường tráng không phải sẽ nhanh chóng liên tưởng hắn là trác phàm sao may mà mọi người chỉ cảm thấy kỳ quan một chút cũng không hoài nghi thanh phản quán vẫn xem hắn là tiểu tử không rành thế sự ngẫu nhiên thông minh một chút mà thôi sư tỷ thật sự đã làm khó tỷ rồi Mẫu đơn lâu chủ bước lên, giữ chặt tay của thanh qua lâu chủ, rơi lệ mà nói. Tần Thái Thanh, vỗ vỗ tay của nàng, cười khẽ, không nói gì thêm. Hai nữ nhân này đều hy sinh vì hoa vũ lâu, chỉ có thể chịu đựng một mình. Sư bá, vậy người đánh lén lão tặc này thành công sao? Lúc này, tiểu Đan Đan đột nhiên hỏi. Không đợi người khác lên tiếng, các phàm phi cười một tiếng. Xin nhờ bốn công tử là loại người lừa dùng đầu óc suy nghĩ, không ngờ còn có một người hồ đồ hơn ta. Nếu thanh qua lâu chủ thành công, đã sớm cùng với tỷ muội các ngươi ăn mừng rồi, ở chỗ này mà khóc lóc nỉ non sao? Gương mặt đỏ lên, tiếu đàn đàn quýt hăng một cái, miệng hả lớn nhưng không thể phản bác. Mẫu đơn lâu chủ cùng thanh qua lâu chủ đang cảm động tỉ mũi tình thâm bị câu nói của trác phàm làm cảm xúc biến mất trong nháy mắt giọt nước mắt lăn dài trên má khu ráo tự lúc nào xú tiểu tử ngươi không nhìn bầu không khí chỗ này rồi hãy nói đúng là mồm chó không có nhã được ngà voi nước mắt lão nương chưa kịp chảy đã tịch ngoài không ra nổi mẫu đơn lâu chủ tính tình nóng nảy chửi ầm lên nghe được cái lời này tất cả mọi người che miệng cười rộ chỉ có trác phàm trợn mắt không thèm quan tâm Mẫu đơn lâu chủ, đừng có trách móc làm gì. Tiểu tử Tống Ngọc là người không biết giữ mồm giữ miệng. Sở Quynh Thành giận dữ, trừng trác phàm. Khuyên nhủ mẫu đơn lâu chủ, giống như là đại tỷ tỷ. Xin lỗi thay tiểu đệ không hiểu chuyện. Loại không khí di Diệu này, mẫu đơn lâu chủ có thể cảm giác được. Nàng biết trác phàm được tổng lâu chủ che chở, cũng không có truy cứu nữa. Nhưng mà trên mặt vẫn buồn bã. Tổng lâu chủ... Theo như sư tỷ vừa mới nói qua vũ lâu của chúng ta đang lâm vào tình thế khá nguy cơ không biết tiếp đó chúng ta phải làm như thế nào. Trầm ngâm một chút sở Quynh Thành hít một hơi thật sâu trong mắt chớp động ánh sáng thầm thúy. Đối phó với dược dương điện chỉ dựa vào mấy người chúng ta e là không thể, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới được. Ngoại lực? Ngươi định nói đến mấy cái đại thế gia sao? Ánh mắt của thanh hoa lâu chủ mở lớn Bất đặc dị lắc đầu Xưa nay thất thế gia mỗi người một trận Ngay cả cửu thúc Có quan hệ rất tốt với chúng ta Gặp phải độc thủ dược dương Cũng sợ đầu sợ đuôi Ai sẽ ra mặt cho chúng ta đây Đúng đó nam nhân không có đáng tin Mẫu đơn lâu chủ quán hận nói Mắt sở khuynh thành lóe lên ánh sáng cơ trí Nàng cười tự tin Có lẽ người khác thì không đáng tin Nhưng mà người đó nhất định sẽ giúp chúng ta người nào mọi người lên tiếng hỏi nhếch miệng cười sở khuynh thành thản nhiên nói đứng đầu thất gia nghe được cái lời này ánh mắt của mọi người sáng lên dường như có thêm hy vọng khẽ gật đầu chỉ của trác phàm khẽ cau mày lẩm bẩm nói đế dương môn sao trong thất thế gia ai cũng đều cao ngạo chướng mắt nhau nhưng mà trong lòng của tất cả mọi người công nhận gia tộc mạnh nhất đứng đầu thất gia ngàn năm chính là đế dương môn. Nghe nói thực lực của đế dương môn, cho dù so với một nhà nào trong thất thế gia, cũng cao hơn ba tầng. Cho nên đơn đấu, không có thế gia nào có thể cùng so sánh được. Nghĩ không ra, Bách đang thịnh hội lần này, người của đế dương môn cũng tới. Chỉ không biết là ai thôi, thực lực như thế nào. Nếu đúng như lời đồn, thực lực cao hơn thế gia khác ba tầng, hắn cũng phải cẩn thận. Bây giờ... Cường giả tụ tập ở qua Vũ Thành, một khi mà Trác phàm sơ sẩy chỉ sợ là dạng kiếp bất phục. Bất đắc dĩ thở dài, Trác phàm nắm chặt hai tay, nhất định phải hành động thật nhanh, cầm lấy bồ đề ngọc dịch, nếu càng kéo dài càng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trác phàm nhìn cái nhẫn trữ vật trên tay của sở Quynh Thành, mà sở Quynh Thành nhìn về phía Trác phàm như phát giác phiền não quán, cười khẽ nói. tổng Ngọc ngươi cũng đến ở trong hoa vũ lâu đi trác phàm sững sợ, nhưng mà trong lòng rất vui mừng như vậy hắn sẽ dễ dàng hành sự hơn chậm rãi đến trước mặt của trác phàm sở khuynh thành có một chút cưng chiều dỗ dỗ bả vai của hắn nói đừng có lo lắng ta biết ngươi sợ độc thủ của dược dương trả thù nhưng mà trong hoa vũ lâu hắn không dám công khai giết người nói xong sở khuynh thành mang theo hai vị lâu chủ rời đi trước khi đi Còn bảo tiếu đan đan sắp xếp cho hắn một gian phòng trọ. Trác phàm ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, nhưng không có nói ra một câu. Trong lúc hắn nghĩ, nên làm thế nào để mà trộm bồ đề ngọc dịch của nàng, thậm chí đã nghĩ đến chuyện giết người đoạt thuốc. Nhưng sở Quynh Thành lại vì hắn mà suy nghĩ, điều này khiến cho hắn chần chờ, không biết có nên đoạt bồ đề ngọc dịch này không. Chương 113 Khí thế đế dương Hoàng Phủ Thanh Dân Một đêm trôi qua Trác phàm mở cửa phòng chậm rãi đi ra ngoài Đón ánh mặt trời mới mọc Trong mắt một lần nữa trở nên lạnh lùng Qua một đêm suy nghĩ Hắn đã quyết định xuất kích Tối nay tìm cơ hội Ở chung với sở Quynh Thành Đoạt lấy bồ đề ngọc dịch trong tay của nàng Có thể thuận lợi đoạt được thì tốt Nếu có biến Thì hắn đành phải xin lỗi thôi Cho dù có giết người đoạt thuốc, hắn cũng phải thực hiện. Một ma hoàng tuyệt không có thể vì một nữ nhân làm trở ngại tốc độ tiến lên của hắn. Nghĩ như vậy, trác phàm bước từng bước về phía phòng của sở Quynh Thành. Mỗi một bước đi càng thêm kiên định. Có điều, hắn càng đi về phía trước càng cảm thấy kỳ quái. Làm sao mà người trong qua vũ lâu đặc biệt ít đến vậy? Ngay cả mấy cái dị khách thế gia cũng hoàn toàn không thấy. tránh ra tránh ra bỗng nhiên cái tiếng kêu khó chịu vang lên một bóng người áo đỏ vội vội vàng vàng phóng ra ngoài trác phàm nhìn qua người kia không là ai khác chính là tiểu đan đan sau đó hắn suy nghĩ một lát lắc mình phóng đến trước mặt của nàng chưa kịp dừng lại tiểu đan đan da vào người của trác phàm giống như da vào tường đồng vách sắt nhất thời bị bắn ngược trở về ngã giật xuống đất đầu và mong vô cùng đau đớn kẻ nào không có mắt dám cản đường bản cô nương vậy? Tiểu Đan Đan đứng dậy trừng mắt nhưng mà vừa nhìn thấy Trác Phạm nuốt cái lời chửi rủa kia trở vào trong. Trác Phạm lạnh lùng nhìn nàng ta hư khẽ. Người vừa nói ai không có mắt? gương mặt ửng đỏ Tiểu Đan Đan không có trả lời cúi đầu vòng qua hắn. Trác Phạm sững sờ trong lòng kỳ quái. Tiểu Đan Đan ngày thường tính tình là mạnh mẽ lần này sao lại đổi tính rồi? Sau đó khẽ dương tài nắm lấy cánh tay của nàng. Tiểu đàn đàn bị nắm lấy cánh tay thân thể rung rùng hai gò má càng thêm đỏ. Không có để ý sắc mặt của nàng, trác phàm lạnh lùng nói. Người muốn đi đâu? Vì sao mà hôm nay qua vũ lâu, yên tĩnh như vậy? Ngoài mấy người giữ cửa, những người khác đều không thấy. Đó là bởi vì bọn họ đi xem hoàng phủ công tử. Nắm góc áo, tiểu đàn đàn nói khẽ. Trác Phạm nhớ mài kêu lên sợ hãi. Hoàng Phủ, chẳng lẽ người của đế dương môn đến rồi, làm sao mà lại đến nhanh vậy chứ? Không sai, lần này thay mặt đế dương môn là nhị công tử, Hoàng Phủ thanh dân. Nghe nói hắn cùng với tổng lâu chủ của chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã. Hắn vừa đến, có lẽ độc thủ dược dương không có dám làm càng. Nghe được lời này, trong lòng của Trác Phàm chấn động. Con bà nó, Lão tử vừa quyết định muốn động thủ, cao thủ thất thi gia tới. Hơn nữa người này còn là thanh mai trúc mã của sở Quynh Thành. Vậy, lão tử phải làm sao bây giờ? Hai người dính một chỗ cả ngày, lão tử còn hành động được cái rắm á. Trác phạm, hận đến nghiến răng, sát ý trong mắt, lóe lên liền biến mất. Đi, ta cũng muốn xem cái gì hoàng phủ công tử này đến tột cùng là mặt hàng gì? Mặt hàng hả? Sao mà ngươi... bất kính với công tử của đế dương môn vậy tiểu đàng đàng giật mình vừa muốn khuyên giải đã bị trác phàm mạnh mẽ kéo tay đi ra ngoài nhìn bàn tay của hắn nắm lấy tay nàng tiểu đàng đàng không nói một câu nhưng mà tim đập như nai đi loạn cái loại hành động tùy hứng bá đạo của trác phàm khiến cho nàng lần đầu động tâm với nam nhân giờ khắc này nàng chỉ mong thời gian dừng lại thế nhưng nàng và Trác Phạm đều là tu giả thực lực không thấp, rất nhanh đến cửa Hoa Vũ lâu, nhìn thấy mọi người. Trác Phạm thuận thế dùng tay ra, điều này khiến trong lòng của nàng có một chút thất lạc nho nhỏ. Còn bà nó, đế Dương Môn cũng thật là trâu bò, xem mình thật sự là hoàng đế, bắt người của thất Thế gia ra đón tiếp. nhưng mà vừa đến cửa lớn của Hoa Vũ lâu, Trác Phạm đã bị cảnh tượng trước mắt khiến choáng kinh ngạc đến ngay người. Trừ đường của hai bên đường, tất cả gia tộc, dù là Nhất Lưu, Nhị Lưu hay là Tam Lưu, toàn bộ quỳ sát bên ngoài nên đón. Ngay cả khách nhân của Thế Gia cũng đều đứng ở cửa ngân đón. Nơi này chính là tổng bộ qua Vũ Lâu. Không ngờ, chiến trận còn lớn hơn Lâu Chủ qua Vũ Lâu xuất hành. Ngay cả mấy cái vị trưởng lão Thế Gia cũng đều ra nên tiếp. Chẳng khác nào trận thế của Hoàng đế. Để dường môn, bắt đầu thất gia. Đến tột cùng Mạnh đến trình độ nào Có thể chấn nhiếp lục gia Đến như vậy chứ Nếu không có nhìn cách thể hiện Không xem ai vào mắt như thế này Nếu không có thực lực tuyệt đối Chắc chắn không có thể khiến cho lục gia Còn lại nể mặt Sắc mặt dần trở nên ngưng trọng Trác phàm hít sâu một hơi Hai con mắt như diều hâu Nhìn về phía trước Lúc này khi mọi người hai bên đường quỳ ngân đón Một chiếc kiệu dần dần Lọt vào trong mắt oán Trác phàm nhìn qua Ảnh mắt co rụt lại. Kiệu này cực kỳ mộc mạc, chỉ có bốn người khiên, thế nhưng bốn người này đều là cao thủ thiên quyền cảnh. Bà nội ngươi, cao thủ thiên quyền lục gia dùng làm trưởng lão, còn ngươi cho bọn họ đi khiên kiệu hả? Mì mắt có trác phàm run rẩy hai tay nắm chặt. Tuy nhiên, bốn cao thủ thiên quyền chỉ mới đột phá thiên quyền cảnh. Nhưng có thể thấy được, thực lực của đế dương môn rất đáng kinh ngạc. chỉ sợ không giống với lời truyền bên ngoài thực lực vượt qua lục gia ba tầng có phải hơn năm tầng chứ trong lòng của trác phàm trở nên ngưng trọng lục gia nhìn thấy liếc mắt nhìn nhau trong mắt càng sợ hãi chờ kiệu kia tới gần còn chưa có để xuống bọn họ cùng nhau đi lên phía trước một bước khom người cúi đầu giảng bối chỉ là một đứa trẻ thôi sao có thể phiền trưởng lão lục đại thế gia đón chào như thế chứ Một tiếng cười khẽ từ trong kiệu truyền ra. Tiếng nói to, gian vọng vào trong tay của tất cả mọi người. Khí thế cẩn trọng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy như có một tòa núi lớn đột nhiên áp xuống, khiến cho bọn họ không thể phản kháng. Khí thế thượng giả, đồng thời xen lẫn áp chế của nguyên thần. Trong lòng của mọi người sợ hãi, tuy tiểu tử này nói lời khiêm tốn, nhưng mà hành động vô cùng cuồng ngạo. Ngay trước mặt của trưởng lão thế gia bày ra nguyên thần cường đại, rõ ràng đang thị quy với bọn họ. Nhưng đáng tiếc, mọi người phải thừa nhận cường độ nguyên thần này không một ai có thể địch lại, cho dù các trưởng lão thế gia cũng cảm thấy không bằng. Cường độ nguyên thần thiên quyền cảnh đại biểu thực lực và tiềm năng thần chiếu cảnh. Tuy không có cam lòng, nhưng mà mọi người không thể không thừa nhận để dương môn ngày sau sẽ có thêm tuyệt thế cao thủ. Thực lực của hắn trong tương lai có lẽ không dưới ngọc tiêu kiếm thành phương thu bạch. Lần này sắc mặt của mọi người càng thêm ngưng trọng, chỉ có sở Quynh Thành ngẩng cao đầu càng thêm tự tin. Người này, nàng đã mời đến, thực lực của hắn càng mạnh, lực chấn nhiếp càng lớn mới có thể ra mặt cho qua vũ lâu nàng. Thành dân, 10 năm không có gặp, không ngờ thực lực của ngươi đã đạt đến cảnh giới này, có lẽ ta không có địch được ngươi rồi. Sở Quynh Thành cười nói Quynh Thành Mũi đừng có diễu cợt ta chứ Trước mặt mũi ta nào dám động thủ đâu Cười lớn lên một tiếng Mang kiệu chậm rãi nhấc lên Từ bên trong Đi ra một vị công tử trẻ tuổi Phong thần tuấn lãng Khoảng hơn 20 tuổi Nhưng hai mắt lóe sáng Thâm thúy hơn mấy lão gia quả kia nhiều Đồng thời trong lúc lơ đảng Trên thần sẽ có kim quang thoáng hiện qua Thiên quyền nghị trọng Tu giả luyện thể. Trong mắt của Trác phàm co rụt lại, trong lòng thêm ngưng trọng. Ngày đó, hắn có thể tùy tiện giết U quỷ thất, hoàn toàn là bởi vì lão đầu kia chỉ là một trí tướng, không phải song pha chiến đấu, không phải là chiến binh thuộc phái thực lực. Thế nhưng, ứng phó với tu giả luyện thể thiên quyền phức tạp hơn nhiều, mà điều quan trọng không chỉ một người. Trác phàm thở dài, nhìn về phía ngũ trưởng lão trong đoàn người của U Minh cốc dưới ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn rõ ngũ trưởng lão cũng chỉ là một người bách luyện kim cương đồng thời đối phó giai tu giả luyện thể cho dù là hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc phần thắng chuyện này càng ngày càng khó rồi trác Phàm chép miệng buồn rầu ra mặt tiểu đan đan nhìn thấy cho là hắn vì chuyện của hoa vũ lâu mà phiền não cho nên lên tiếng an ủi Nghĩ không ra, ngươi thật là có tâm vì chuyện của chúng ta mà buồn vậy sao? Nhưng mà ngươi, yên tâm đi hiện tại công tử Hoàng vũ Thanh Dân cho chúng ta chỗ dựa chắc chắn cái tên độc thủ dược dương kia ngoan ngoãn giao ra giải dược thôi. Cục quỷ mới lo lắng cho các người đó. Trác Phàm hư một tiếng bật đặc dĩ lắc đầu nhưng mà nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Dân hắn như nhìn thấu mọi chuyện. Huống chi cái tên tiểu tử này không phải là đèn cạn dầu Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Trác Phạm, lần đầu tiên Hoàng Phủ Thanh dân cảm thấy toàn thân rung lên. Quay đầu nhìn về phía Trác Phạm ở sau lưng của mọi người. Thấy hắn đứng cùng dĩ tiếu đàn đàn trong mắt hơi hiếp lại hỏi. Khuynh Thành, từ khi nào mà qua vũ lâu người lại có Nam tử vậy? Sở Khuynh Thành nhìn Trác Phạm, qué miệng nhếch lên cười nói. Hắn là con rể qua vũ lâu của chúng ta, làm sao? Chẳng lẽ người không biết chuyện qua vũ lâu chúng ta có ở rễ sao? Hoàng phủ thanh dân nhíu mày tỏ vẻ đã hiểu cười nói. Qua vũ lâu, chiêu rễ cực nghiêm, có thể ở rễ trong qua vũ lâu chắc hẳn cũng là một nhân trung long phượng. Không biết lúc nào ta mới có nhìn hạnh này? Hoàng phủ thanh dân cười hiếp mắt, nhìn về phía sở Quynh Thành. Sở Quynh Thành trợn mắt nhìn hắn, hai má đỏ ửng. thấy vậy, quan phủ thanh dân ngửa mặt lên trời cười lớn. người của mấy thế gia như bị hung hăng đánh vào trong mặt. nhị công tử đế dương môn chết tiệt này thật là quá cuồng vọng bỏ chúng ta một bên mà tán tỉnh lâu chủ qua vũ lâu. phí thời gian không bằng bổn công tử đi luyện kiếm. tạ thiên dương hư lạnh một tiếng quay người muốn đi, bị kiếm tùy phong kéo lại lắc đầu giáng. quan phủ thanh dân nhíu mày. nhìn về phía tạ thiên dương cười nói vị này chắc là nhị công tử kiếm hậu phủ thật kính thật kính. tạ thiên dương không có để ý tới kiếm tùy phong dối dàng cười làm lành nói nhị công tử thứ tội cho đứa nhỏ thiên dương này được nuông chiều quen rồi lão phu quản giáo không nghiêm mong nhị công tử rộng lòng tha thứ làm gì có tạ công tử là người có khí chất tại hạ muốn giao lưu nhiều một chút quan phủ thanh dân Chậm rãi đến trước mặt của tạ thiên dương Nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn Nhưng mà đột nhiên Ánh mắt rẽ lên tay hoàng phủ thanh dân bỗng nhiên dùng lực Tiếng răng rắc giòn tan vang lên Xương vai của tạ thiên dương như dở dụng Nhị công tử Kiếm tùy phong quýnh lên dội nói Ném cho hắn một ánh mắt trấn ngàn Hoàng phủ thanh dân Một lần nữa nhìn về phía tạ thiên dương Trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ Nhưng mà ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo Bốn công tử rất thích hạng người như là tạ công tử, không su nịnh như những người xung quanh. Nếu không, bốn công tử đã sớm chán ghét rồi. Nói xong, hoàng phủ thanh dân cười lớn, cùng một đám xu nịnh rời đi. Chỉ có tạ thiên dương cắn chặt răng, chịu đựng đau nhức nhưng mà vẫn ngạo nghễ đứng thẳng người. Kiếm tùy phong, bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai của tạ thiên dương. Thiên dương, người hà tất phải vậy chứ? Lão phu sớm đã nói với người rồi. Người của đế dương môn mạnh nhất chính là đế dương thuật. Ai mà ngang ngược với bọn họ sẽ không có quả ngon để mà ăn đâu. Bác trưởng lão, hiện tại ta đã biết được cảm nhận của Ngân Nhi. Nghĩ không ra kiếm hầu phủ của chúng ta cũng có một ngày thế này. Mồ hôi từ trán rơi xuống, tạ thiên dương nghiến răng nghiến lời nói. Hoàng phủ thanh dân, khoản nợ này ta ghi lại. Ngày nào đó ta muốn người hoàn trả gấp bội. kiếm tùy phong, nhìn hắn lắc đầu. Một ngàn năm rồi, đế dư môn vẫn luôn là đứng đầu thất thế gia, không có một gia tộc nào có thể dược lên bọn họ. Cho dù không cam lòng đến đâu, quỷ khuất lớn thế nào cũng phải nhẫn nhịn. Có điều bọn họ không có nhìn thấy trong một góc phía xa. Trác phàm nhìn bọn họ dành mắt lãnh đạm, song quyền nắm chặt. Tổng Ngọc, người sao vậy sắc mặt đúng là đáng sợ. Tiếu Đàn Đàn nghi ngờ hỏi Trác Phạm lắc đầu quay người trở về không có gì đúng rồi nếu mà tỷ muội ngươi bị hiếp đáp ngươi sẽ làm gì Tiếu Đàn Đàn ngạc nhiên nhìn Trác Phạm đây là lần đầu tiên hắn trò chuyện bình thản với nàng như thế Tiếu Đàn Đàn thản nhiên nói chuyện này còn phải xem đó là người nào chứ nếu là người bình thường ta tự sẽ dẫn người đi xã tức giận nếu là thất thế gia ta sẽ báo cáo với sư phụ để người làm chủ Hừ, vậy thì có ích gì ánh mắt hắn khẽ hiếp lại trong mắt của trác phàm lóe lên sát ý trần trụi dám ăn hiếp huynh đề của ta ta sẽ khiến cả nhà của hắn bị diệt tộc vĩnh viễn không được siêu sinh trác phàm lạnh lẽo nói khiến cho Tiểu đăng đan lạnh run người kinh ngạc nhìn về phía hắn tựa như nàng chưa có hiểu rõ gì về nam nhân này chương một trăm giả tâm xuất hiện Qua vũ lâu tiếp khách trong đại sảnh sớm đã bày đầy có món ngon thịnh soạn cả đám người hoàng phủ thanh dân chen chúc đi tới cái chỗ này ngồi ở vị trí chính giữa chỗ đó vốn là vị trí chủ tọa trong đại sảnh lẽ ra phải do chủ nhân Qua vũ lâu sở Quynh thành ngồi người khác ngồi là bất kính với hoa vũ lâu chẳng khác nào khiêu khích nhưng hoàng phủ thanh dân làm như thế Mọi người cảm thấy rất là bình thường Hoàn toàn đãi ngộ đế dương hoàng gia Riêng sở Quynh Thành Càng không ngại Hắn có thể ngồi chỗ này Lúc nữa có thể thuận tiện ra mặt cho qua vũ lâu nàng các vị trưởng lão Xin mời ngồi Không cần quá câu nệ đâu Hoàng phủ thanh dân Thể hiện dáng vẻ của chủ nhà Bốn cường giả thiên quyền khiên kiệu Đứng phía sau thi lễ với mọi người Rồi mới ngồi xuống Khi mà nhìn thấy một bàn để trống Hoàng phủ thanh dân liếc mắt nhìn qua biết mà giả dờ hỏi sao cái chỗ này có một bàn trống chẳng lẽ bọn hạ nhân đếm sai bày ra một bàn trống hả hiểu được tâm ý của hắn độc thủ dược dương cười tà đứng lên nói nhị công tử nơi đây là vị trí của kiếm hầu phủ nhưng mà không biết có chuyện gì quan trọng lại chậm chạp chưa đến nếu nhị công tử nhìn chướng mắt không bằng cho dẹp đi nghe được lời này Mọi người lạnh nhạt nhìn về phía độc thủ Dược Dương. Đây rõ ràng muốn bỏ đá xuống giếng. Vừa rồi, ở cửa ra vào, mọi người tận mắt nhìn thấy Tạ Thiên Dương vì đắc tội với Hoàng Phủ Thanh Dân đã bị hắn xuất thủ, khiến cho bị thương tổn. Kiếm Tùy Phong, chăm sóc thương thế của Tạ Thiên Dương cũng không tới. Chắc vị nhị công tử này trong lòng vẫn còn tức giận cho nên mới đem chuyện này nói ra. Là một trong thất thế gia Cho dù ngươi không có muốn ra mặt đắc tội với nhị công tử Thì giữ im lặng là được Làm gì còn thêm dầu vào lửa Lấy cơ hội để cho hắn nhục ngã kiếm hầu phủ chứ Quả nhiên quan phủ thanh dân diễu cợt nói Nghiêm trưởng lão nói cực phải Cái bàn trống này chiếm chỗ quá đi Thật là chướng mắt Cho mang xuống đi Nhị công tử Dù sao kiếm hầu phủ Cũng là một trong thất thế gia Dù người chưa đến cũng nên lưu ghế lại cách làm của ngài như thế có khác gì làm nhục người ta, sợ rằng kiến cho kiếm hầu phủ bất mãn, Lòng cửu thật sự không có vừa mắt, lập tức ôm quyền nói, ánh mắt của độc thủ dược dương hiếp lại cười tà nói, bất mãn thì bất mãn, chẳng lẽ kiếm hầu phủ vì một cái bàn có gan phản kháng đế dương môn sao? đây không phải là vấn đề có gan hay là không, mà chính là vấn đề tôn nghiêm, đều là người của thất thế gia. Không nên làm chuyện không cho người ta mặt mũi như vậy chứ Nói dễ nghe Như vậy lão phù xin hỏi cửu trưởng lão U Minh Cốc trưởng lão Chết trên địa bàn của người nào Lúc này Ngũ trưởng lão U Minh Cốc Liếc nhìn long cửu cười lạnh nói Người không có phạm ta Ta không phạm người U Minh Cốc tự chui đầu vào rõ Liên quan quái gì đến ai Tên long cửu mắt mù nhạt ngươi Ngươi nói cái gì ngũ trưởng lão giận dữ dỗ bàn đứng dậy lòng cửu khép hờ ánh mắt không một chút sợ hãi mùi thuốc súng nồng nặc tựa như muốn nổ tung đoán chừng nếu nơi này không phải là hoa vũ lâu hai người bọn họ sớm ra tay đánh nhau rồi hai vị bình tĩnh một chút đi nơi này không phải là tìm lông cát cũng không phải là u minh cốc. thật sự không phải là nơi hai vị giải quyết ẩn quán cá nhân Lâm tử thiên, lao mồ hôi trên trán dỗ dàng khuyên giải. Dù các ngươi không có nể mặt qua vũ lâu, cũng nên nể mặt nhị công tử. Nghe được lời này, hai người nhíu mày, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Thanh Dân, ngồi ở vị trí chủ dị. Giờ khắc này, chỉ thấy vẻ mặt của hắn, mang một nụ cười, nhưng mảnh mắt vô cùng lạnh lẽo, như là muốn nhắc nhở bọn họ, có lão tử trong yến tiệc này, các ngươi dám động thủ sao? Hai người trầm ngâm một lát, đều chắp tay hướng về Hoàng Phủ Thanh Dân, ngồi xuống tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này, Hoàng Phủ Thanh Dân cười lớn. Như vậy mới phải chứ? thất thế gia vốn là người một nhà, sao phải vì một cái bàn mà cãi nhau? Thêm nữa, nơi này là qua vũ lâu, bàn này mang đi hay là để, nên để cho Quân Thành quyết định. Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Dân sốt ruột, nhìn về phía sở Quân Thành. Sở Khuynh Thành khẽ gật đầu thản nhiên nói Kiếm hậu phủ là khách của hoa vũ lâu nên để lại Mày nhíu lại trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Dân có một chút thất lạc Nhưng mà dễ mặt vẫn như gió xuân ấm áp cười lớn nói Theo Khuynh Thành nói mà làm Khuynh Thành mới thật sự là chủ nhân Đa tạ Thanh Dân Sở Khuynh Thành cười khẽ gật đầu nói Không có phát giác được biến hóa trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Dân Độc thủ dược dương, liếc mắt nhìn nàng, cười âm hiểm. Cô nương ngốc, ý của nhị công tử mà ngươi cũng không hiểu, qua vũ lâu xong đời là đúng. Bàn này không cần phải lấy đi. Hoàng phủ thanh dân, dỗ bàn, tuyên bố với mọi người. Nhưng mà khi hắn nhìn đến hai bóng người đi qua cửa, nhếch miệng lên nói. Tuy nói như thế, nhưng mà để bàn trống không tốt đâu. Hai người ngoài cửa, các người tiến vào uống một gián rượu cùng với chúng ta đi. Trác Phạm cùng với Tiếu Đăng Đan đang chuẩn bị trở về nội diện. Đột nhiên, nghe đến Hoàng Phủ Thanh Dân hét lớn, hai người đều sửng sốt. Tiểu Đăng Đàn không biết phải làm sao quay đầu nhìn về phía Trác Phạm. Dù sao, trong sảnh đều là nhân vật trưởng lão các thế gia. Cảnh tượng hoành tráng như vậy cho dù nàng là đệ tử của mẫu đơn lâu chủ, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tuy đầu của nàng chuyển qua nhìn Trác Phạm, nhưng trong lòng Bật cười ra tiếng Ngay cả các đệ tử của Hoa Vũ Lâu như nàng Nhìn thấy cục diện như vậy Cũng bị dọa sợ Một thiếu gia tam lưu gia tộc Như là Trác Phàm Chắc cũng khẩn trương đến phát run rồi Nhưng mà hoàn toàn ngược lại Ngoài mặt của Trác Phàm rất là bình tĩnh Kéo tay Tiếu Đăng Đang đi vào bên trong Tốc độ trầm ổn Không một chút sợ hãi Điều này làm cho trong lòng Tiểu Đăng Đan Cảm thấy kỳ lạ Chẳng lẽ nam nhân này Thật sự không có sợ cái gì sao? Không sợ mẫu đơn lâu chủ, không sợ sư phụ, không sợ sư bá. Hiện tại càng không có sợ nhị công tử đế dương môn, hoàng phủ thanh dân. Nhất thời khiến cho tiểu đan đan nhìn trác phàm với ánh mắt say mê. Đến mức đi vào trong phòng khách, chưa kịp phản ứng, ánh mắt si mê của nàng ta bị người ta liếc qua để nhận ra. Chỉ một thoáng, hai ánh mắt như muốn giết người Phóng về phía bọn họ, làm cho Tiếu đang đang sợ hãi lành run quay đầu nhìn qua. Một ánh mắt đến từ khoái hoặc lâm, lâm thiên vũ bên cạnh lâm tử thiên. Ánh mắt còn lại đến từ dược dương điện, nghiêm phục bên cạnh độc thủ dược dương nghiêm tùng. Đồng thời bờ môi có hai người khẽ nhúc nhích, không có âm thanh, nhưng từ khẩu hình miệng có thể đoán được hai chữ tiện nhân. Chỉ sợ... không phải có hoàng phủ thanh dân ở đây bọn họ đã chửi ầm lên rồi hoàng sát liếc nhìn hai người hoàng phủ thanh dân cười to quả nhiên rất xứng đôi trai tài gái sắc hai vị có thể tự giới thiệu một chút không đệ tử mẫu đơn lâu chủ tiểu đan đan tham kiến nhị công tử tiểu đan đan khẩn trương dỗ dàng được một cái lễ trác phàm khẽ nhướng mày miễn cưỡng nói dạ vũ thành tam lưu gia tộc Tống gia, Tống Ngọc. Hả? Tam Lưu sao? Mày của hoàng phủ thanh dần nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh hoàng khó thấy. Thiếu gia của Tam Lưu gia tộc có thể trở thành rễ của Hoa Vũ lâu cũng xem như khó đoán được. Hai vị mời ngồi ở đó. Cái gì? Cái gì ở rể? Từ lúc nào lão tử thành con rể của Hoa Vũ lâu vậy chứ? Vốn trác phàm lười nhát thoáng cái giật mình tỉnh lại. Tiếu Đăng Đăng khẽ giật mình, liếc nhìn Trát Phàm, gương mặt trong nháy mắt đỏ ửng. Thế nhưng không có đợi hắn giải thích, Sở Khuynh Thành đứng dậy dõng dạc nói: "Thanh dân, không thể vị trí kia là cổ kiếm hầu phủ, sao có thể để cho hai tiểu bối bọn họ ngồi chỗ này?" "Đúng vậy, nhị công tử, hai người bọn họ không có tư cách này." Mẫu Đơn Lâu chủ lập tức đứng dậy, liếc nhìn hai người tiếu đang đang khiển trách. "Hai người các ngươi đứng ở đó làm gì?" còn không mau đến đằng sau ta. Thế nhưng không có đợi hai người tiểu đan đan chuyển động, hoàng phủ thanh dân đã khóa tay, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Quynh Thành ta đáp ứng nàng, không có rút bàn của kiếm hầu phủ, chẳng lẽ nàng không có cho phép ta mời hai vị khách nhân vào ngồi chỗ này sao? Như vậy, người cũng quá không có để mặt ta. Trong lúc nhất thời, Sở Quynh Thành yên lặng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hoàng phủ thanh dân. giật mình đứng nguyên tại chỗ giống như hoàn toàn không có biết hắn thế nhưng trác Phàm thấy rõ hết thảy bàn của kiếm hầu phủ để một công tử tam lưu gia tộc và đệ tử qua vũ lâu ngồi vào chẳng khác nào giả vào mặt của kiếm hầu phủ làm nhục kiếm hầu phủ đồng thời việc này hắn cố ý hành động để cho thấy thế gia thu phục sẽ thế nào không phục sẽ thế nào tuy vấn đề chỉ là một cái bàn nhỏ Chẳng khác nào chỉ hưu bảo ngựa, đây là vấn đề không có thuận theo hay không. Xem ra khẩu vị đế dương môn lớn hơn lục thế gia nhiều. Có vẻ như còn muốn nhất thống thất thế gia. Lão tử nhất định phải nhanh chóng tìm trưởng lão, đề cao thực lực của lạc gia mới được. Nếu không, thất thế gia là một, ngay cả hoàng thất thiên vũ cũng không có thể lung lay Sợ mũi một cái, trác phàm không cần biết kết quả hai người tranh luận thế nào. Ngồi xuống cái bàn kia Thấy tình cảnh này Tất cả mọi người đều sửng sốt Tiểu tử này thật là lớn mật Dám tự tiện ngồi xuống bàn tiệc của kiếm hầu vũ Không phải là khiến cho kiếm hầu vũ khó chịu sao Tiểu tử Không nên ngồi tùy tiện Cẩn thận dẫn tới quả sát thân Lúc này lòng cửu Lạnh nhạt nhìn trác phàm cảnh cao nói Cười nhạt một tiếng Trác phàm nhìn về phía long cửu Trong mắt như có tinh quang chớp động Như có tâm ý thở dài cửu gia lời này của ngài coi chừng dẫn tới họa diệt tộc trong thoáng chốc tất cả mọi người đều ngơ ngẩn không thể tin nhìn tiểu tử này không ngờ dám uy hiếp long cửu của tìm long cát chỉ có hoàng phủ thanh dân nhìn về phía trác phàm ngoại trừ có một chút kinh ngạc trong đó sự tán thưởng nhiều hơn hắn không có nghĩ đến một thiếu gia của tam lưu gia tộc trong nháy mắt có thể đối đáp không khoan nhượng người tầm kế thế này khó trách với thân phận tam lưu gia tộc là có thể đến qua vũ lâu ở rễ. chỉ của long cửu ánh mắt rung lên vừa kích động vừa ngạc nhiên qua rất lâu chấp tài cảm kích nói đa tạ công tử đã lên tiếng nhắc nhở nói xong long cửu ngồi xuống không có lên tiếng nữa lần này tất cả mọi người giật nảy cả mình không chỉ hoàng phủ thanh dân mà cao thủ của thế gia ngay cả long quỳ long kiệt bên cạnh long cửu cũng không hiểu đường đường là cửu trưởng lão của tiềm long cát thế mà bị lời của tiểu tử vô danh quỳ hiếp chuyện này sao có thể chứ? thế nhưng bọn họ không biết ngay khi mà long cửu ngồi xuống nước mắt trong con mắt còn lại kích động chảy ra ngay cả thôn phệ quỷ nha trên đầu dài cũng dậy cánh hai lần tỏ ra vô cùng hưng phấn chương 115 cô lập vật thông nhân tâm nhìn cái bộ dáng vui mừng của thôn phệ quỷ nha Trác Phạm nhếch miệng cười, trong lòng hiểu rõ Long cửu đã nhận ra hắn rồi. Danh sưng cửu gia lần đầu tiên gặp mặt lòng cửu, Trác Phạm đã gọi như vậy. Tuy nhiên, rất nhiều người gọi lòng cửu hắn như là Trác Phạm, nhưng mà lời lẽ kêu ngạo hắn, Long cửu liền đã nhận ra. Mọi người vẫn không hiểu, hết nhìn Trác Phạm lại nhìn lòng cửu, nghi hoặc đầy bụng. Một tên tiểu tử tam lưu gia tộc, dám bất kính với trưởng lão tìm Long cát. là điều kỳ lạ thứ nhất trưởng lão tìm lông cát chẳng có quan tâm ngược lại còn có một chút sợ hãi cảm ơn đây là điều kỳ lạ thứ hai hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai người như có chút gì không hiểu rõ được đây là điều kỳ lạ thứ ba hiện tượng kỳ quái khiến cho tất cả mọi người trong lòng vô cùng nghi ngờ thế nhưng không có đợi bọn họ tiếp tục truy hỏi một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên Qua vũ lâu, đại khách thật là chu đáo Nhân vật thấp kém cũng có thể ngồi chỗ này Mọi người giật mình Theo tiếng kêu nhìn lên Chẳng biết từ lúc nào Tạ thiên dương, giận dữ Đứng ở cửa ra vào Kiếm tùy phong, ở sau lưng, mặt mày xanh lét Yến hội của thất thi gia Mà loại kiếm hầu phủ của bọn họ ra ngoài Đây là điều sĩ nhục lớn Sở khuynh thành, kinh hải Dỗ dàng nhìn về phía hai người Trác phàm, quát lớn Ai bảo các ngươi ngồi ở đây Còn không mau lưu ra Quynh Thành chẳng lẽ nàng đã quên Vừa rồi bốn công tử đã mời bọn họ ngồi vào sao Lúc này Hoàng Phủ Thanh Dân cười nhạt một tiếng Nhìn sở Quynh Thành Lời nói chỉ thẳng vào kiếm hậu phủ Cái bàn trống này không có ai ngồi Không phải quá lãng phí sao Bốn công tử mời hai đệ tử ngồi vào Cũng là tốt hơn Một số người chiếm hầm cầu Mà không có đi mạnh Nhị công tử Không có muốn gặp kiếm hầu phủ chúng ta, vậy chúng ta không có ở chỗ này chọc cho người ta ghét, cáo từ Tạ Thiên Dương, Phật ống tay áo, tức giận hư một tiếng, quay đầu rời đi. Lúc này kiếm tùy phong cũng không có khuyên can, gương mặt lạnh lùng đuổi theo. Việc quan hệ đến mặt mũi kiếm hầu phủ, dù có đắc tội với lục thế gia cũng tuyệt không thỏa hiệp. Thấy tình cảnh này, sở Quynh Thành vô cùng khẩn trương. tuy là hoàng phủ thanh dân nhằm vào kiếm hậu phủ nhưng mà qua vũ lâu làm chủ tạ thiên dương bị quốc nhục trở về chẳng phải là kiếm hậu phủ trút tức giận trên đầu qua vũ lâu nàng sao đứng trước bước ngoặt nguy hiểm qua vũ lâu đang muốn giao hảo với các thế gia tuyệt không có thể đắc tội với thế gia nào tạ công tử dừng bước lần này qua vũ lâu an bài không chu toàn xin tha lỗi cho bốn tọa Nguyện gì tạ công tử Bày thêm một cái bàn Trước mặt để tạ tội Sở Khuynh Thành quýnh lên Lớn tiếng nói Nghe được lời này Tạ Thiên Dương dừng lại Xoay người Sở Khuynh Thành Làm tổng lâu chủ qua vũ lâu Có thể hạ thấp tư thái Tự mình xin lỗi Cũng đủ nể mặt kiếm hầu phủ rồi Theo lý thuyết Hắn không nên cứng rắn Thế nhưng Vừa nhìn thấy nụ cười Mỉa mai của Hoàng Phủ Thanh Dân Tạ Thiên Dương tức giận không có chỗ bung cười lạnh nói sợ lâu chủ ngài đã có tòa núi lớn để dương môn để mà dựa rồi cần gì phải tự hạ thấp địa vị nhận lỗi với kiếm hầu phủ nho nhỏ như chúng ta tại hạ không chịu nổi đâu nói xong tạ thiên dương xoay người rời đi không một chút chần chừ sở khuynh thành thở dài vẻ mặt sầu khổ giọng điệu nói móc của tạ thiên dương nàng có thể nghe không hiểu sao hiện tại qua vũ lâu bây giờ trong lúc nguy cấp nàng chỉ có thể dựa vào đế dương môn vì vậy đối xử vắng vẻ với thế gia khác nàng cũng không biết nàng chọn như thế là đúng hay sai sâu trong lòng của nàng cảm thấy qua vụ lâu càng ngày càng cô độc cho dù Long cửu giao hảo với các nàng rất tốt nhìn thấy cảnh này nhịn không được thở dài dưới tư cách là chủ nhân lại không có đảm bảo được thể diện của khách mời khiến cho họ mất uy tín. sau này ai ủng hộ nàng Hoàng phủ thanh dân cười hài lòng Lơ đảng liếc nhìn độc thủ dược dương Độc thủ dược dương khẽ gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ giả hoạt trác phàm nhìn rõ Thầm kêu không tốt rồi Tất cả mọi thứ Rõ ràng là kế ly gián của hoàng phủ thanh dân Muốn cô lập hoa vũ lâu Mà hoa vũ lâu biến mất Kế tiếp cũng là kiếm hầu phủ Tìm lòng cát Sẽ gặp biến tiếp theo Sau đó nhật thống thế già Lạc gia bọn họ không tốt, lại ra mặt. Nghĩ tới cái chỗ này, ánh mắt của Trác Phạm hiếp lại, đột nhiên hét lớn. Tạ huynh đệ, chỗ này còn chỗ trống, nếu huynh không chê, ngồi với ta, cùng nhau mà tham gia yến tiệc thế nào? Hứ, Ô trời, một tiểu tam lưu, dám cùng lão tử, xưng huynh gọi đệ. Con mẹ nó, ngươi cũng xứng sao? Lão tử ngồi một bàn với ngươi sao? Chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của Thách Thế Gia. Tạ thiên dương hư rảnh, khẽ cắn môi, không thốt ra lời. Còn mẹ nó, qua vũ lâu đúng là quá phận, thế mà để cho một nhân vật tam lưu, dám hô to, gọi nhỏ cùng với bổn công tử sao? Tạ thiên dương, không có quay đầu lại, trác phàm bất đắc dĩ sợ mũi, thở dài rống to. Cái tên hèn nhát, ngươi lại sợ ngồi cùng bàn với bốn công tử sao? Một tiếng này, hắn dồn khí lực mãnh liệt, gian vọng vào trong tay của tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, mọi người kinh ngạc đến ngẩn ra, cho dù là hoàng phủ thanh dân cũng sững sờ hồi lâu, không kịp phản ứng. con bà nó, tiểu tử này là kẻ ngu hay là người điên? Hắn thật là có dũng khí đó. Đầu tiên dùng lời nói uy hiếp cửu trưởng lão tìm long cát, sau đó công nhiên gọi công tử kiếm hầu phủ là một kẻ hèn nhát. Tiểu tử này không có sợ chết sao? Cho dù cửu trưởng lão không ra tài với hắn, có lẽ cố kỵ. Đến vấn đề bối phận, lão đầu kia đại nhân đại lượng không có muốn trước mặt nhiều người như vậy xuất thủ giáo quấn giảng bối. Thế nhưng tạ thiên dương lại là một thanh niên nhiệt quyết. Trước mặt của mọi người làm nhục hắn, hắn lại có thể buông tha ngươi sao? Cho dù có giết người qua vũ lâu không thể nói gì. Thanh Hoa lâu chủ khẽ vỗ tráng, mẫu đơn lâu chủ lắc đầu thở dài, sở khuynh thành khẽ cắn môi. Nghiêng đầu đi, hai tay nắm lại Hận là không có thể đánh cái tên tiểu tử này một trận như tử hỗn tiểu tử sao lại dám nói vậy chứ Sư đồ của độc thủ dược dương Cùng sư đồ khoái hoạt lâm cười lạnh Chờ xem kịch vui Sợ lâu chủ Dù là qua vũ lâu các ngươi có dựa vào đế dương môn Cũng thật là quá đáng Không để kiếm hầu phủ của chúng ta vào trong mắt Kiếm tùy phong giận hừ lên một tiếng Toàn thân khí thế phát ra Sở Khuynh Thành dỗ dàng khoát tay Xin bác kiếm lão bớt giận đi Chỉ là hiểu lầm thôi Cái đứa nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng bổn tọa nhất định cho ngài một câu trả lời hài lòng Nói xong Sở Khuynh Thành trợn mắt giận dữ Nhìn Trác phàm quát to Tổng Ngọc còn không mau xin lỗi Tạ Công Tử Không có nói gì Trác phàm cười nhẹ Nhìn bóng lưng của Tạ Thiên Dương Thân thể rung rẩy, Tạ Thiên Dương cứng ngắc. Nghiêng đầu nhìn về phía Trác Phạm Trong ánh mắt cũng có phẫn nộ Chỉ có một chút ngạc nhiên Nhanh chóng sải bước về phía Trác Phạm Tạ công tử bớt giận cho Hắn vẫn là con nít mà Xin ngài không có nên chấp nhặt với hắn Sở Khuynh Thành vô vàng nói Đồng thời hai tay đã có nguyên lực lưu động Nếu tạ thiên dương Thật sự muốn chém giết Trác Phạm Nàng cũng đành phải giúp thủ thôi Cánh tay của Tiếu Đăng Đăng Ngăn trước mặt của Trác Phạm nhìn về phía tạ thiên dương dỗ dàng nói tạ công tử hắn là phu quân của ta là người của hoa vũ lâu cho dù có phạm sai lầm cũng là do hoa vũ lâu của chúng ta xử trí xin công tử chớ có tức giận không nghe nàng ta nói tạ thiên dương trực tiếp đi đến bên bàn của trác phàm nhưng mà không có cảnh dương cung bạc kiếm như tất cả mọi người phỏng đoán chỉ thấy tạ thiên dương đến bàn của trác phàm cầm lấy chén rượu ngửa đầu uống cạn Sau đó mới nhìn Trác Phạm cười lớn, rượu ngon. Đương nhiên, rượu của Hoa Vũ lâu đều là do thiếu nữ thành xuân cất, cho nên có hương vị rất là đặc biệt. Nếu là huynh đệ tốt, ngồi xuống đi, bồi ta uống vài chén. Trác Phàm rót cho hắn thêm một chén, tạ thiên dương gật đầu. Cứ như vậy, không có một chút do dự, ngồi xuống. Tất cả mọi người không có thể tin nhìn hai người, cho dù là kiếm tùy phong cũng kinh ngạc. nhìn cảnh tượng trước mắt, Tạ Thiên Dương là một người rất kiêu ngạo. Cho dù có đối mặt với thiên tài Đế Dương Môn như là hoàng phủ thanh dân, hắn cũng ngạo nghễ đứng thẳng. Làm sao mà có thể tùy tiện cùng với người ta nâng cốc nói chuyện vui vẻ? Mà người này còn là một tên tiểu tử vừa nói hắn hèn nhát nữa chứ. Kiếm Tùy Phong không hiểu, nghĩ thế nào cũng không hiểu. Những người khác lại càng không hiểu. nhìn thấy cái trò vui như vậy phát tán tất cả mọi người sững sốt sở quynh thành ngơ ngác nhìn trác phàm thu hồi song trưởng chuẩn bị xúc động nàng thật sự không nghĩ ra rốt cuộc trác phàm có ma lực gì có thể trồng tích tắc tiêu trừ lửa giận của vị thiếu gia kiếm hầu phủ này tạ thiên dương ngươi vừa mới không phải là kinh thường cùng tam lưu thiếu gia ngồi chung một bàn sao bây giờ hoàng phủ thành dân có một chút thất vọng, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nói. Tạ Thiên Dương cười khoát tai. Tạ Thiên Dương ta thật sự là khinh thường khi phải ngồi cùng với một vài người, nhưng mà cùng vị huynh đệ mới quen như đạ thân này á thì không có so đo. Nói xong, Tạ Thiên Dương nhẹ nhàng chạm cốc với Trác phàm, giống như hai lão bằng hữu lâu ngày không gặp, tùy tiện thoải mái. Kiếm Tùy Phong lúng túng đến bên cạnh Tạ Thiên Dương. không hiểu nhìn thiếu niên trước mắt lẩm bẩm nói: "Thiên Thiên Dương, ngươi Bác trưởng lão, ngươi cũng ngồi đi chứ, ngồi cùng bàn với vị huynh đệ này không có làm nhục kiếm hậu phủ của chúng ta đâu." Tạ Thiên Dương khoát khoát tay, lôi kéo kiếm tùy phong cùng ngồi vào vị trí. Kiếm tùy phong kỳ quái nhìn Trác Phàm lại không rõ ràng cho lắm. Thấy tình cảnh này, một lần nữa trở lại bình tĩnh. Sở Khuynh Thành Thở dài một hơi, mắt đẹp của nàng ta liếc về phía Trác Phạm, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trác Phàm nhìn thấy dơ chén rượu về phía nàng, đắc ý nhớ mày Sở Quynh Thành nhíu mài, tức giận trừng mắt nhìn Trác Phạm. Sắc mặt không có tức giận, giống như đại tỷ tỷ, dỗ nhẹ đầu của tiểu đệ, chỉ có yêu thương. Quynh Thành lau sạch rượu trên khóe miệng, ánh mắt của Hoàng Phủ Thành Dân hoàn toàn lạnh lẽo, hiển nhiên lần này Các Phàm tiêu trừ mâu thuẫn Giữa qua vũ lâu và kiếm hầu phủ Đã khiến cho hắn phẫn nộ rồi Có điều sở Quynh Thành Không nghĩ đến phương diện đó Nàng chỉ nghĩ Vì tạ thiên dương có hành động bất kính Chọc giận hắn Sau đó khuyên nhũ Thành dân lần này là mượn nhờ Bách Đan thịnh hội Ta thật không có dễ dàng đưa người của Thất tế Gia Tới làm nhân chứng Ngươi cũng đừng làm khó tạ công tử nữa sao mà lại làm khó hắn? dù sao ta cũng vì ngươi mà đến. trong mắt lóe lên tinh quang, quan phủ thanh dân hít sâu một hơi, thản nhiên nói: bắt đầu đi. nhân lúc thất thế gia đều ở đây, giải quyết triệt để cái chuyện qua vũ lâu cùng dược dương điện đi. nghe được lời này, sở quynh thành vô cùng vui vẻ. cô để dương môn chống đỡ rồi, rốt cuộc cũng có thể bứt được lão tặc này, giao ra giải dược. Thế nhưng nàng tuyệt đối không có nghĩ tới, độc thủ Dược Dương cũng đang chờ giờ khắc này. Chương 116 Vô tình phản bội Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cùng nhìn về phía sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành mỉm cười, như có như không liếc nhìn độc thủ Dược Dương thản nhiên nói Nhân tiện hôm nay có tất thế gia tụ họp, bổn tọa có chuyện muốn nhờ mọi người phân xử. nói xong nhìn độc thủ dược dương ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị nghiêm tùng ân quán giữa ngươi cùng với hoa vũ lâu chúng ta hôm nay nên dừng lại lão phu cùng với hoa vũ lâu các ngươi có ân quán gì lão phu không hiểu chẳng lẽ bởi vì lão phu không mời mà tới sao độc thủ dược dương khẽ vuốt chòm râu lắc đầu bật cười nói ánh mắt của sở huynh thành hiếp lại lạnh lùng nói nghiêm tùng Ngươi không cần phải giả bộ hồ đồ Hôm nay có các vị trưởng lão thất thế gia ở đây Lại có nhị công tử của đế dương môn chứng kiến Ngươi không được ngụy biện Nếu ngươi không có đem giải dược thất thải dân la trưởng giao ra Hôm nay đừng có mong sống sót rời khỏi chỗ này Sở Khuynh Thành vừa dứt lời Thanh qua lâu chủ cùng với mẫu đơn lâu chủ Cùng nhau đứng dậy Toàn thân khí thế phóng đại Chuẩn bị cái tư thế liều chết chiến một trận Tất cả mọi người thấy tình cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, giữ im lặng xem tình thế phát triển. Ân quán giữa qua vũ lâu cùng dược dương điện bọn họ sớm đã rõ ràng. Có điều lần này qua vũ lâu đột nhiên mời cứu binh để dương môn tới. Muốn quy áp dược dương điện, cho dù là độc thủ dược dương cũng không có thể không nể mặt. Có điều trước khi mà nhị công tử chính thức mở miệng, tất cả mọi người không dám tùy tiện lên tiếng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người không nhìn về phía sở Quynh Thành, cũng không có nhìn về phía độc thủ Dược Dương, mà đồng loạt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Dân. Bởi vì trong lòng của tất cả mọi người đều hiểu rõ hắn mới là nhân vật mấu chốt của chuyện này. Ai đúng, ai sai, ai thành, ai bại, đều từ lời của hắn mà thôi. Mai díu lại, Hoàng Phủ Thanh Dân nhìn về phía độc thủ Dược Dương khẽ cười một tiếng nói Nghiêm trưởng lão, Nếu ngài thật sự hạ độc đệ tử của Hoa Vũ lâu thì nên giao ra giải dược đi, tránh thương tổn hòa khí hai nhà." Nhị công tử nói có lý, cười gằn, Độc thủ Dược Dương Chấp tài nói với hoàng phủ thanh dân, ánh mắt tà dị của lão chăm chú nhìn về phía sở Quynh thành. "Lão phu xác thật thương tổn lâu chủ quý lầu nhưng mà giải dược này tuyệt đối không có thể giao ra." Nghiêm Tùng, ngươi thật là to gan. Ngay cả mặt mũi của đế dương môn cũng không cho sao. Có phải là người muốn bổn tọa nháo đến bệ hạ để cho hắn phần xét mới đưa ra sao? Sở Khuynh Thành giận dữ hét lớn. Nhưng mà Hoàng Phủ Thanh Dân dội dạ khoát khoát tai khuyên nhũ. Bệ hạ trăm công nghìn diệt, nào rảnh rỗi quản cái mâu thuẫn nội bộ thất thế gia. Lần trước tìm Long Cát cùng Du Minh Cốc không phải cùng gì Phong Lâm Thành, bệ hạ đánh 50 đại bản. ai cũng không có được chỗ tốt. Ngay cả năm nhà, cũng bị cảnh cáo một lần rồi. Ngược lại còn khiến Phong Lâm Thành trở thành cấm khu, thất thế gia không có thể bước vào sao. Hoàng Phủ thành Dân như có ý riêng, lời hắn vừa nói ra, Long Cửu cùng với ngũ trưởng lão U Minh Cốc nghĩ tới ân quán, trợn mắt nhìn nhau. Trong lòng của Trác phàm cười lạnh, sớm hiểu rõ tâm ý của hắn. Nếu để Dương Môn thật sự quý nhất thống thế gia, vậy hắn nhất định phải đem chuyện của Thất Thế Gia nắm giữ trong tay. Nếu Thất Thế Gia có ân quán gì, lại chạy đến chỗ của Hoàng đế, thì người đứng đầu Thất Thế Gia như hắn, không có tác dụng gì. Đoạt quyền cũng phải nhanh thật, xem ra đế dương môn thật sự có giả tâm. Trác Phàm sờ mũi, ánh mắt rẽ sáng. Hít thật sâu, sở Khuynh thành bình tĩnh, thản nhiên nói, thành dân, người nói có lý, nhưng mà lão tặc này giao cho ta. Không đợi sở Khuynh Thành nói tiếp, Hoàng Phủ Thanh Dân khoát tay nhìn về phía độc thủ Dược Dương nói, Nghiêm trưởng lão, ngay cả mặt mũi của ta, ngươi cũng không cho, ngươi có để đế Dương Môn vào trong mắt, có để bổn công tử vào trong mắt không? Nhị công tử, hiểu lầm, thật sự giải dược không có thể cho. Độc thủ Dược Dương, một lần nữa chấp tài cúi đầu, phi cười một tiếng nói, Nào có chuyện người bị trộm đồ, lại tặng đồ bị trộm cho cái đám nhỏ chứ? Ngươi nói vậy là sao? Mai của Hoàng Phủ Thanh Dân nhíu lại cô ý nói. Khóe miệng hơi giỡn lên độc thủ dược dương liếc mắt nhìn về phía sở Quynh Thành cười tà nói. Sở Lâu Chủ không phải đã quên cái tên tiểu quỷ sở Khanh Thiên rồi sao? Thân thể của sở Quynh Thành rung lên trong mắt bỗng nhiên xuất hiện lệ quan hai tay nắm lại vô cùng phẫn nộ khí thế sát ý không có nhịn được phát ra. Tại chỗ Tất cả mọi người giật mình Đây là lần đầu tiên Bọn họ thấy sở quynh thành Không khống chế được tâm tình của mình Độc thủ dược dương Cười một tiếng nói tiếp Năm đó qua vũ lâu đã phái tên Tiểu quỷ sở quynh thiên Bái nhập môn hạ của lão phù Lão phù thấy hắn thông minh danh lợi Đã đem truyền thủ hết thảy cho hắn Kết quả hắn trộm đi Cái đan phương giải dược thất thải dân la trưởng Sau đó Vì thực lực không đủ Luyện chế thất bại mà chết còn làm hại không ít lâu chủ, cũng trúng độc theo, chuyện này liên quan gì đến lão phu? Đúng vậy, ta xem hắn như sư huynh, vốn là có thể kế thừa y bác của sư phụ, đáng tiếc, không hiểu tri ân đồ báo, mà lại tự cuồng vọng cứ nghĩ với sức của bản thân, có thể luyện thành thành công. Sau cùng á, tánh mạng cũng mất, thật sự không thể trách người khác. Lúc này, nhiêm phục chầm chọc nói, vị sư huynh này của ta, duy nhất khiến cho ta bội phục chính là thiên phú luyện đan của hắn còn nhân phẩm quá tự đại sau cùng lòng tốt thành xấu hại toàn bộ qua vũ lâu cũng chỉ có thể nói do hắn không biết tự lượng sức mình im ngay một tiếng thét vang lên sở khuynh thành tức giận nhìn về phía sư đồ nghiêm tùng hai con mắt đỏ bừng mọi người còn lại đều giật mình không rõ sự việc bên trong khinh miệt liếc nhìn sở khuynh thành Độc thủ dược dương hư lạnh nói Nhị công tử Chuyện này nếu để cho đế dương môn các ngươi Các ngươi cho là mật thám giải dược sao Nói có lý Đột nhiên Hoàng phủ thanh dân khẽ gật đầu Chỉ một thoáng Ánh mắt của tất cả mọi người co rụt lại Không hiểu rõ nhìn về phía hắn Hắn là người qua vũ lâu Mời tới giúp đỡ Làm sao mà lại đồng ý với lời nói của dược dương điển Chỉ của trác phàm Sớm đoán ra vẫn yên tĩnh thưởng thức rượu ngon trên bàn nhị công tử việc này có nguyên nhân thật sự năm đó dược dương điện đã ra tay với lâu chủ chúng ta thanh hoa lâu chủ dội vàng giải thích nhưng mà độc thủ dược dương cứng rắn ngắt lời giữa thất thế gia ai không có một chút quán niệm nhưng mà vì vậy mà phải mật thám đến gia tộc người khác sao nếu đúng như người nói chẳng phải là trong u minh cốc cũng có người của tìm long cát sao tìm long cát cũng có thể tìm mật thám U Minh cốc ẩn nắp. Lời này có lý, tất cả trưởng lão các thế gia gật đầu tán thành. Cho dù có một chút ân quán, cũng đào màng phóng tới, phái mật thám đến thế gia khác là chuyện rất là bị ổi, ô nhục quy danh của tất thế gia. Trong lúc nhất thời, thanh hoa lâu chủ lo lắng, mà sở Quynh Thành cũng bị tức xém ngất đi. Hai con mắt hung tợn, nhìn chầm chăm nghiêm tùng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Được rồi, bốn công tử cùng với trưởng lão các thế gia đều ở đây Vậy để cho bốn công tử phân xét Trưởng lão thế gia làm chứng Tiêu trừ ân quán hai nhà được chứ Hoàng phủ thanh dân đột nhiên hét lên Ngăn cản hai bên tiếp tục cãi nhau Mọi người đưa mắt nhìn nhau gật đầu tán thành Hoàng phủ thanh dân nhìn độc thủ dược dương Nghiêm tùng liền chắp tay cười nói Nhị công tử toàn quyền quyết định Lại nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành thở dài một hơi, khẽ gật đầu. Hoàng Phủ Thanh Dân là nàng mời đến. Nàng tin tưởng, hẳn đứng về phía Hoa Vũ lâu. Thấy hai bên đã đồng ý. Trong mắt Hoàng Phủ Thanh Dân lóe lên tình hoàng, cười đắc ý. Nếu đã đồng ý, vậy thì phải tuân theo phán quyết của bổn công tử. Sau này không có được dị nghị. Nếu không, cũng chính là kiêu khích đế dương môn của chúng ta. Dân, Sở Khuynh Thành... Cùng với độc thủ Dược Dương gật đầu đồng ý. Tốt. Vậy thì bản công tử phân xét nghiêm trưởng lão giao giải dược thất thải dân La Trưởng cho Hoa Vũ Lâu không được từ chối. Hoàng Phủ Thanh Dân lớn tiếng tuyên bố sở huynh Thành nghe cái lời này cười vui vẻ dội dàng nói cảm ơn. Nhưng bỗng nhiên Hoàng Phủ Thanh Dân xoay chuyển lạnh lùng nói có điều Hoa Vũ Lâu đã làm sai trước vì công bằng nghiêm trưởng lão Tùy ý lấy một vật gì đó Của qua vũ lâu để mà trao đổi Lời vừa nói ra Tất cả mọi người quá sợ hãi Nghiêm tùng hắn Muốn cái thứ gì Mọi người tại đây có ai không biết Chính là bồ đề tu căn kia Qua vũ lâu cũng không có muốn giao Chi bảo trần lầu này Mới không có lấy được thuốc giải Nếu không các nàng sớm trao đổi Với nghiêm tùng rồi Hoàng phủ thành dần phân xét Nhìn bề ngoài là công bằng nhưng mà lại có lợi với nghiêm tùng nhất. Trong chốc lát, mọi người hiểu ra, nhìn qua nhìn lại trên nghiêm tùng và hoàng phủ thanh dân. Sở Quynh Thành càng khiếp sợ hơn nhìn về phía hoàng phủ thanh dân, lại nhìn cái nụ cười gian tà của nghiêm tùng mới phát hiện ra. Thì ra vừa mới bắt đầu, nàng đã trúng bẫy rồi. Hai người này sớm đã thông đồng Nhị công tử phán xét rất là công bằng, lão phu tâm phục, khẩu phục. Độc thủ Dược Dương cười lớn, từ xa cúi đầu nói, Vậy, Lão Phu không có khách khí, Lão Phu liền muốn bồ đề tu căn kia. Không thể! Sở Quynh Thành tức giận hư một tiếng, vẫy vẫy ống tay áo. Chi bảo của trấn lầu qua vũ lâu ta, tuyệt đối không có thể giao cho ngươi. khuynh Thành là ngươi mời ta phân xử, ta đã phân xử công chính nhất cho các ngươi. Bây giờ, ngươi lại đổi ý, muốn đùa bỡn ta sao? Hoàng Phủ Thanh Dân giận dữ quát lớn. Lần này tất cả mọi người thấy rõ Hoàng Phủ Thành Dân không phải là đến vì sở Quynh Thành mà đến vì Dược Dương Điện. Mượn lý do này để Dương Môn thành công cấm vào phân tranh giữa Dược Dương Điện cùng Hoa Vũ Lâu. Nếu Hoa Vũ Lâu không có giao bồ đề tu can ra như vậy các nàng không chỉ đối mặt với Dược Dương Điện mà còn đứng đầu thất tế gia để Dương Môn. mà nếu đế Dương Môn nhúng tay vào, mấy cái thế gia còn lại không có ai dám giúp cho Hoa Vũ lâu. Hoa Vũ lâu chưa đủ được ác lan đã rước thêm một mảnh hổ đến rồi, thật sự không còn cơ hội cứu giảng. Sở Quynh Thành chăm chú nhìn Hoàng Phủ Thanh Dân trong mắt lệ quan chớp động, nàng thật là không có nghĩ đến người mà nàng xem là cộng cỏ cứu mạng sau cùng là Thanh Mai trút mã của nàng lại phản bội nàng. thanh qua lâu chủ cùng với mẫu đơn lâu chủ tức giận thở hổn hển trong mắt phát ra một hận ý trần trụi giờ khắc này so với độc thủ dược dương các nàng hận cái tên ngụy quân tử hoàng phủ thanh dân này giống như không có dám đối mặt với nàng hoàng phủ thanh dân quay đầu đi chỗ khác thở dài nói khuynh thành việc đã đến nước này rồi người không cần phải bướng bỉnh nữa ta làm như thế cũng là gì muốn tốt cho hoa vũ lâu các ngươi thôi đánh rắm nếu không có bồ đề tu căn qua vũ lâu là cái quái gì mẫu đơn lầu chủ tính tình nóng nảy không nhịn được mắng nhị công tử nếu ngay cả ngươi cũng không còn thì qua vũ lâu còn là cái gì hoàng phủ thành dân cũng cười lạnh nghiêm nghị nói tóm lại lúc trước đã nói do bốn công tử phân xét bốn công tử đã phân xét xong các ngươi cứ theo đó mà làm nếu khiến cho để dương mồm tức giận các ngươi không gánh nổi đâu Bỗng nhiên, mẫu đơn lâu chủ yên lặng, sở khuynh thành cùng với thanh hoa lâu chủ càng thêm tuyệt vọng. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng cười giễu cợt truyền vào trong tay của tất cả mọi người. Hoàng Phủ Công Tử, nếu như vừa rồi tại hạ, không có nghe lầm, Ngài nói là Ngài đến phân xử, các trưởng lão ở đây làm chứng. Hiện tại, Ngài đã phân tích qua, giờ đến phiên các trưởng lão của thế gia chứng kiến, thị phi mà nói đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình, cùng nhau nhìn về phía phát rằm thanh. Bọn họ thật là muốn nhìn xem, người nào mà lại to gan vậy chứ, dám chạm vào chân mại của đế dương môn. Các bạn vừa nghe xong tập 25 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.